kia là vậy một thành phố chẳng giống bất cứ một thành phố nào khác chắc là từ tháng mười hai tới tháng ba khi những đợt gió mùa từ miền bắc xua đuổi những ngày địa ngục đi qua và tạo thành những cương lốc đêm đêm hất tung đàn gà mái ở trong rừng lên trời chỉ còn các nhà trọ và các quán rượu gần cảng là còn sống đậm dăm cô gái làng chơi đợi chờ suốt đêm n h ữ khách hàng không có gì là chắc chắn sẽ đến từ các con tàu chạy trên sông một vàng kèn đồng d ạ o khúc v a n mỏi mệt dưới hàng bạch dương nhưng c h ẳ n g có ai để ý nghe cả vì nó không thể ác được tiếng hò hét cãi giả về trận bóng đá của những gã lái xe taxi đang đứng chờ khách ở đại lộ bolivar n h n g khả dĩ tới được là quán cà phê roma nơi bán rượu của những người lưu vong tây ban nha mà cửa không bao giờ đóng vì đơn giản là nó không hề có cửa nó cũng không có mái che dù ở một thành phố thường xuyên có những cơn mưa như trút nước nhưng cũng không nghe thấy ai than phiền là ở đó không thể ăn nổi một đĩa trứng tráng với khoai tây hoặc không đạt được kết quả trong việc thương thảo hợp đồng buôn bán chỉ vì trời mưa đó là một nơi kín đáo giữa trời với những chiếc bàn tròn nhỏ s ơ n màu trắng và những chiếc ghế bằng sắt dưới bóng những cây quỳ nở qua vào lúc mười một giờ khi các báo buổi sáng en h e r a n d o và labranza đóng cửa những biên t ậ p v i ê n trực ca đêm tập trung lại để đi ăn còn những người lưu vong tây ban nha thì đã có mặt từ lúc bảy giờ sau khi ở nhà đã nghe xong vật báo nói của giáo sư san jose pared o m e n e c một tờ báo vẫn tiếp tục đưa tin về cuộc nội chiến ở tây ban nha dù là nó đã kết thúc từ mười hai năm giờ trước một đêm may mắn nọ nhà văn eduardo zalame đã từ thị trấn la g a s h i r a trở về tới quán này thì bỗng rút súng ngắn ra tự bắn vào ngực mình nhưng vết thương không trầm trọng lắm chiếc bàn này đã trở thành di vật lịch sử mà bạn rượu thường trịnh trọng giới thiệu với khách du lịch nhưng lại không cho phép ai được ngồi vào đó mấy năm sau zalama đã kể lại chuyện phiêu lưu này trong quyển chuyến đi bốn năm trong bản thân mình một cuốn tiểu thuyết đã mở ra chân trời đáng tin cậy cho thế hệ chúng tôi tôi là kẻ bơ vơ nhất trong phường h ộ i này và nhiều lần tôi trốn vào một góc khuất nhất của quán cà phê r o ma để viết mãi miết cho tới tận t à n tảng sáng vì cả hai nghề mà tôi theo đuổi đều có chung một nghịch cảnh là rất quan trọng nhưng lại được trả công rất thấp trời sáng bạch mà tôi vẫn đọc một cách s a i sưa và khi cái đói hành hạ tôi chỉ ăn một thanh sôcôla to v ớ i ổ bánh mì kẹp thịt h u n g khói t ạ i b à n nha rồi đi dạo với những tia nắng đầu ngày dưới hàng cây trên đ ạ i lộ bolivar những tuần lễ đầu tiên tôi thường ngồi viết rất khuya ở ngay phòng biên tập của báo và ngủ chỉ vài tiếng đồng hồ ở một phòng trống nào đó hoặc là ngay trên cuộn giấy in nhưng sau đó tôi phải tìm một nơi khác ít độc đáo hơn giải pháp cho chuyện này cũng như những lần khác trong tương lai đã được một số lái xe taxi vui tính trên tuyến đại lộ bolivar tìm cho đó chính là cái nhà trọ bình dân cách nhà thờ lớn một dãy phố nơi bất cứ ai muốn ngủ qua đêm một mình hay cùng người khác cũng chỉ phải trả có một đồng rưỡi đó là một tòa nhà rất cũ nhưng được giữ gìn cẩn thận nhờ sự đóng góp của các cô gái điếm mà ngày ngày cứ sáu giờ sáng d ẫ n lượn g lờ săn tìm các mối tình lưu lạc d ậ p đại lộ bolivar người gác cổng tên là lassitte một người đàn ông có một con mắt bằng thủy tinh lệch tâm và nói ngọng nghịu nhưng làm tôi nhớ mãi hành động ân tình ngay từ buổi tối đầu tiên tôi bỏ một đồng rưỡi vào ngăn khéo quậy trong đó đã đầy những đồng tiền lẻ nhào nát của các em chơi đêm và liền được ông ta đưa cho chìa khóa phòng số sáu tôi chưa bao giờ được ở một nơi yên tĩnh như vậy tôi chỉ nghe tiếng bước chân ngượng ngập tiếng thì thầm khó hiểu và thỉnh thoảng là tiếng lò xo han rỉ rền lên thẳng thốt không hề có tiếng thì thào hay tiếng thở dài điều khó chịu nhất là cái nóng hầm hập như trong lò thiêu chỉ các cửa sổ đã được những thanh gỗ b ị h kín lại tuy nhiên ngay từ buổi tối đầu tiên tôi đã say sưa đ ọ c william irish gần như tới tận sáng đó là một căn nhà lớn của các hãng tàu thủy trước đây với những hàng cột chạm đá hoa cương trắng và đường viền bằng đồng giá vàng quay quanh một khu vườn trong nhà được che bằng d ò n g thủy tinh ngoại nhập lấp lánh như trong nhà kính tầng trệt là trụ sở phòng công chứng thành phố ba tầng lầu của căn nhà nguyên thủy được dành cho các phòng trọ mỗi tầng có sáu phòng bằng đá hoa cương nhưng bây giờ được ngăn bằng bìa cặt tông thành từng buồng nhỏ giống như buồng tôi đang trọ nơi những cô gái ăn sương trong vùng tới thu hoạch mùa màng căn bảy tình hạnh phúc đó đã có lúc được mang tên là khách sạn n e v york và sau đó thì alfonso f e l m e y e r còn gọi nó là nhà chọc trời để tưởng nhớ những vụ tự tử, tử thường xảy ra thời đó khi người ta lao từ sân thượng tòa empire state xuống đất nhưng dù sao thì hàng ngày vào lúc mười một giờ sáng và sáu giờ chiều cuộc sống của tôi vẫn xoay quanh hiệu sách thế giới t ò a lạc trong khu phố đ ầ m đúc nhất của st paul jacques m a n va ga bạn thân của ông chủ george rondon đã thuyết phục được ông mở cửa hàng sách này làm nơi tụ họp của các nhà báo nhà v â n và các chính khách trẻ tôi không có kinh nghiệm về buôn bán nhưng ông rondon đã nhanh chóng học được nghề này rồi với làm việc từng và hào hiệp ông trở thành mạnh thường quân đáng nhớ của tất cả chúng tôi jacmán alvaro và alfonso là những cố vấn của ông trong việc đặt mua sách nhất là những cuốn máy in ở buenos aires thủ đô argentina nơi mà các nhà xuất bản bắt đầu cho dịch in và phát hành hàng loạt các tác phẩm văn học mới khắp nơi trên trái đất sau cuộc chiến tranh thế giới nhờ vậy mà chúng tôi được sớm thưởng thức những cuốn sách mà bằng con đường khác chưa tới được thành phố những người này cũng tạo ra được niềm say mê nơi khách hàng biến b a r a n q u i l l a thành trung tâm đọc sách như xưa thời còn có hiệu sách lịch sử của ngài ra m o n không lâu sau khi tới đây tôi đã gia nhập vào nhóm những người ngóng đợi các nhà buôn chuyên đưa sách của các nhà xuất bản argentina sang bán nhờ họ mà chúng tôi sớm trở thành những n ư ờ i hâm mộ của các nhà văn jorge luis borg julio cortaza và felizberto h e r n a và những nhà văn anh mỹ qua các bản dịch tuyệt vời của nữ văn sĩ victoria oncampo tôi luyện một người khởi g h ĩ của a r t u o b a r a và là thông điệp đầu tiên đầy hy i ê vọng của tây ban nha xa xôi bị gián đoạn mất một thời gian vì hai cuộc chiến một trong những lữ khách người thường xuyên tới đúng lúc là gilamo davalo có thói quen tốt là chịu giao chu cho chúng tôi trong những đêm hội và tặng lại chúng tôi những sách hàng mẫu sau khi đã hoàn thành các phi d ụ buôn bán các thành viên của nhóm sống xa trung tâm thành phố nên buổi tối chỉ đi tới quán cà phê roma khi có lý do cụ thể nhưng với tôi thì ngược lại đó chính là ngôi nhà mà tôi không có buổi sáng tôi làm việc trong phòng biên tập khá yên tĩnh của tờ báo en heraldo tuy nghi ăn trưa vào những lúc và ở những nơi nào có thể nhưng thường thì ăn theo nhóm do bạn quen hoặc chính khách quan tâm mời buổi chiều tôi viết la girafa chuyên mục hàng ngày của tôi trên báo hoặc truyện ngắn hay bài viết nào đó vào lúc mười một giờ trưa và sáu giờ chiều tôi là người tới đúng giờ nhất ở quán sách thế giới trong chiều năm nhóm bọn tôi thường dùng món cai vị cho bữa ăn trưa ở quán cà phê colombia sau đó chuyển sang quán cà phê s a b i trên vỉa hè đối diện vì đó là nơi thoáng mát và vui vẻ nhất trên phố san pla chúng tôi sử dụng nơi này làm nơi đón khách gian phòng làm việc b à n chuyện làm ăn thực hiện phỏng vấn và cũng là điểm hẹn dễ tìm chất của nhóm tác phẩm tự truyện gabriel garcia m a r q u e z giải nobel văn học sống để kể lại dịch giả lê xuân quỳnh